kẻ cuồng khống chế, trích lời ra mộc, một người làm chuyện ác luôn có rất nhiều lý do, chuyện này không hề đáng buồn, đáng buồn ở chỗ có người luôn sẵn sàng tìm những lý do này. Sương Thành ngắt cuộc gọi, sau khi nghe nói hắn không về nhà ăn Tết ông táo, mẹ hắn bắt đầu liên tục gọi điện thoại yêu cầu giải thích. Bà ta là một phụ nữ hà khắc, thiếu giáo dục, không chịu chấp nhận người khác nói không với mình. Bố hắn là một kẻ nhu nhược, không có nguyên tắc sung túng cho vợ. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn phải sống trong sự khống chế của mẹ. Từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi ngày phải mặc quần áo gì đều được bà ta chỉ định. Bất kể là kết quả thi cử hay mặt mũi đầu óc đều phải đạt yêu cầu của bà ta. Đến tận lúc hắn dậy thì, hắn mới biết được phản kháng. Nhưng cuộc chiến khống chế và phản kháng giữa hai mẹ con vẫn kéo dài đến năm hắn học lớp 12. Mẹ hắn bị ốm không thể khống chế được hắn nữa. Còn bố hắn luôn là người đứng ngoài chỉ hy vọng ngọn lửa chiến tranh giữa hai mẹ con đừng lan đến người mình, cuối dày những ngày tháng yên bình được đánh đổi bằng sự nhân nhượng cầu toàn của ông ta. Từ trước đến nay, mẹ hắn chưa bao giờ thích Tư An. Bà ta cho rằng Tư An quá yếu đuối, không phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ mà bà ta thích. Người phụ nữ này ngoan cố đến mức có thể chiến thắng bệnh ung thư, mặc dù yếu ớt nhưng lại có ham muốn khống chế rất mạnh, cho rằng con trai cũng nên tìm một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Nhưng bà ta không biết, con trai đã nhìn thấu bà ta từ lâu, hắn tuyệt đối không cho phép mình rơi vào hoàn cảnh thảm hại như bố mình Khi đó xem ra Tư An là một sự lựa chọn tốt, là đối tượng cuối cùng còn lại sau những lần thí nghiệm sàng lọc của hắn Người nhà không yêu thương, trầm lặng, hướng đội, ngoan ngoãn, nếu Tư An vẫn giữ được những đặc tính này, gia đình hắn sẽ mỹ mãn biết bao Nhưng Tư An đã thay đổi Mặc dù vẫn xấu hổ không muốn nói với người khác Trong lòng Dương Thành lại cho rằng Tư An đã bị một gã trai nào đó rụ rỗ Một người hướng nội nhát gan Chỉ có lúc lên cơn thần kinh Mới có một chút chủ kiến Thì làm gì có gan lấy hết tiền trong nhà Rồi dẫn con gái bỏ đi Đúng rồi, tại sao cô ta biết Nơi hàn số thẻ ngân hàng và mật khẩu Dương Thành mang ổ cứng máy tính bàn nhà mình Và laptop tới một công ty máy tính thuê Phục hồi dữ liệu Mặc dù Tư An đã xóa vài thứ nhưng không xóa triệt đề, người của công ty máy tính chỉ mất 2 tiếng đã khôi phục lại toàn bộ mọi thứ. Hắn ngồi trong công ty máy tính xem dữ liệu trong ổ cứng và laptop. Ngoài chat chít xem phim, Tư An không hoạt động nhiều trên mạng. Vấn đề duy nhất, tương đối đáng chú ý là gần đây cô ta xem một số tin tức xã hội. Những tin tức này không có đặc điểm gì chung ngoài địa điểm diễn ra đều ở thành phố A hắn lại bắt đầu xem lịch sử trò chuyện của Tư An đối tượng trò chuyện của Tư An cũng không có người lạ chỉ có một số bạn học còn giữ liên lạc sau tết dương lịch cô ta đột nhiên thường xuyên lên mạng trò chuyện với một số bạn học đề tài chỉ có một Lâm Gia Mộc cuối cùng hắn cũng tìm được thứ cần tìm trong nội dung trò chuyện mấy ngày cuối một bạn học của Tư An nói Lâm Gia Mộc mở văn phòng tư vấn ở thành phố A sạo này rất nổi tiếng rất nhiều sự kiện nóng đều có liên quan với Lâm Gia Mộc Bạn học, sở trường các vụ án ly hôn, Tư An đi tìm người này sao? Dương Thành lưu số điện thoại rồi gọi tới. Alo, chào cô, xin hỏi cô có phải Lâm Gia Mộc không? Lâm Gia Mộc đang làm móng tay nhìn hai chữ Dương Thành hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại nhưng vẫn xả phơ không biết. Là tôi đây, xin hỏi anh là ai vậy? Tôi là chồng của Tư An, gần đây cô ấy bỏ nhà đi vì một số lý do. Ai cơ? Tư An. Xin lỗi, tôi đang làm móng tay Giờ đang phải đổi tay, anh chờ một chút Cô đổi tay Anh nói ai nhở? Bạn học cùng đại học A với cô, Tư An Ờ, trong số bạn học của tôi À, có phải cô ấy học khoa kinh tế không? Chúng tôi không học cùng khoa Cô ấy học quả trị kinh doanh À, tôi nhớ rồi Dạo này tôi và cô ấy không liên lạc với nhau Vậy nếu cô ấy có liên lạc Thì cô thông báo cho tôi được không? Được, được Anh đã hỏi bạn học của cô ấy chưa? Tôi hỏi rồi, cô là người cuối cùng trong danh bà Thật thế à? Tôi đã đổi số rồi mà Ờ, xin lỗi, tôi phải hong tay, không nói chuyện được, tạm biệt Lâm Sa Mộc sưng điện thoại, biết mình và Sương Thành sớm muộn cũng phải xung đột chính diện Chị Lâm, chị định bao giờ mới sinh con? Con của chị và anh Trịnh chắc chắn là sẽ sinh lắm Thợ làm móng tay cũng quen biết Lâm Sa Mộc nhiều năm rồi Ơi giời, còn chưa xác định bao giờ sinh Nếu có ý định thì nên sinh sớm một chút Chị gái em cũng qua 30 tuổi mới tính chuyện sinh con vất vả lắm Cũng chưa biết có nên sinh con không Chị đừng nói như vậy Gen di truyền của chị và anh Trịnh đều rất tốt Không sinh con thì tiếc quá Chị Lâm, chị thích con trai là con gái Con trai Thế giới này quá tàn khốc với phụ nữ Chị mới tưởng tượng nổi là con gái sẽ gặp đủ loại kỳ thị và hoàn cảnh khó khăn mà cô đã muốn nổi điên Dương Thành nhìn điện thoại của mình, cười lạnh lùng, cho dù bây giờ Tư An chưa liên lạc với Lâm Sa Mộc thì cũng sẽ rất nhanh chóng liên lạc. Xem thông tin trên mạng thì người phụ nữ này là loại người nhận tiền để giải quyết các sắc sối cho người khác, nói đơn giản là tìm bằng chứng, tạo dư luận, bắt người chồng mất tiền để những phụ nữ đó cầm tiền tiêu tự tại. Người phụ nữ này hiển nhiên cũng là một kẻ cuồng khống chế giống như mẹ hắn, là cặn bã trong đám phụ nữ. Thế giới này đúng là điên đảo trắng đen. Một phụ nữ như vậy mà còn có người nói là một nhân vật lợi hại Rõ ràng là một mụ phù thủy nên cho lên giàn hỏa thiêu Bao giờ phụ nữ có thể quay lại truyền thống tam tòng tứ Đức thì xã hội Trung Quốc mới có hy vọng 3 giờ sáng, một tiếng động lớn phá tan sự yên lặng trong tiểu khu một chiếc xe hơi phát ra tiếng còi báo động chói tai, chó trong tiểu khu đột nhiên bừng tỉnh, không ngừng sủa ầm ĩ. Sa mộc trên giường ngồi bật dậy, đang ngơ ngác tìm công tắt đèn, thì Trịnh Đạt đã bật đèn trước, bị ánh đèn làm cho chói mắt, Lâm Sa mộc nhắm chặt mắt lại. Ưi, có chuyện gì thế? Để anh đi xem. Trịnh Đạt đứng dậy khoác một chiếc áo vào, sỏ xếp lê đi tìm quần áo. Sau khi thích ứng với ánh sáng, Lâm Sa mộc cũng xuống giường. Hơi, em đi xem Tư An. Buổi tối hôm nay Tư An ngủ khá ngon, là người đầu tiên giật mình bừng tỉnh. Cô Thà thậm chí không dám bật đèn, chỉ ôm đứa con gái đang hoảng sợ ngồi yên trong bóng tối. Tư An, bạn không sao chứ? Nhận ra giọng Lâm Gia Mộc, Tư An thở vào nhẹ nhõm. Tớ không sao, diêu diêu đâu. Cô làm cháu buồn ngủ. Buồn ngủ thì diêu diêu ngủ tiếp đi. Vì sao bên ngoài ồn ào thế cô? À, vì sắp tết rồi, chó bên ngoài chúc tết nhau ấy mà. A, Siêu siêu nằm trong lòng mẹ Rụi mắt rồi ngáp một cái Từ an bé siêu siêu nhẹ nhàng đung đưa vẻ mặt vẫn rất lo lắng Cô ta không phải trẻ con Cô ta biết chuyện xảy ra bên ngoài Chắc chắn không phải chuyện nhỏ Một lát sau Trịnh Đạc mang theo hơi lạnh Đi vào phòng đứng giữa cửa phòng ngủ phụ Có người trèo từ sân thượng xuống tầng 12 Vừa định cậy cửa sổ vào Thì một cô gái dậy đi vệ sinh phát hiện Cô gái kêu một tiếng Người đó sợ quá tuột tay rơi xuống đúng nóc một chiếc xe đỗ dưới lầu Bảo vệ đã báo cảnh sát Nghe nói là từ những thứ rơi ra trên người nạn nhân Thì người này đã ăn trộm mấy nhà rồi Bây giờ đã sắp đến Tết Biết là kẻ trộm cũng phải kiếm tiền về nhà ăn Tết Tuy nhiên tiểu khu này tương đối mới Bảo vệ và quản lý rất có trách nhiệm Mặc dù mọi người cũng chú ý đề phòng Nhưng không ngờ lại có người to gan Dám trèo từ sân thượng xuống cậy cửa vào nhà ăn trộm Nhớ đến những vụ thảm án chủ nhà phát hiện có trộn đột nhập Rồi cả nhà bị xiết Ngay cả trịnh đà cũng cảm thấy sợ Anh đi kiểm tra cửa sổ Ngày mai lắp một bộ thiết bị chống trộm Vâng Lâm ra một gật đầu Quay sang nói với Tư An Vẫn còn sớm Bạn Du diêu riêu ngủ tiếp đi Tư An gật đầu Nhưng tim vẫn đập thình thịch Cô ta lặng lẽ thỏ tay xuống giấy gối Cảm giác chạm vào lưỡi sao găm lạnh như băng Khiến cô ta yên tâm hơn một chút uông từ điểm vào văn phòng, chưa cởi áo khoác ra đã hỏi Lâm Gia Mộc. Chị Lâm, chị biết nhà tên trộm tối qua ngã chết ở ngay tiểu khu Yên Thảo, cách đây hai con phố không? Thế à? Nghe nói từ nhỏ hắn đã học kém, cậy ngoại hình tạm tạm đi lừa gái khắp nơi. Bố mẹ hắn lại rất chiều hắn, không cho phép người khác nói không với hắn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 con trai không thi đỗ đại học. Bố mẹ nói con trai bị ốm vì căng thẳng trước khi thi, bỏ thi mất một môn nên mới không đỗ đại học. Sau đó bố mẹ hắn lại chạy chọt cho hắn đi lính, nói phải thi trường quân sự gì đó, nhưng đi lính chưa được nửa năm đã bị đuổi về vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Bố mẹ hắn nói hắn đi lính bị người ta bắt nạt, quân đội tối tăm sao đọa gì đó. Những người xung quanh đều nói, một đứa quân đội cũng không dạy được thì sợ là đời thằng này chẳng ra gì. Bố mẹ hắn không tin cứ nuôi ở nhà, năm ngoái hay là năm kia gì đó, đột nhiên hắn tiêu xài hoang phí, nói là làm thuê cho một ông chủ lớn ở bên ngoài kiếm nhiều tiền. Bố mẹ hắn cũng vanh bao lắm Hay là 23 tháng chạp thì phải Hắn về ăn Tết 25 mò đến tiểu khu này Nghe nói định ăn trộm tiền cho bố mẹ sửa nhà Sai biết rõ thế Lầm xa mộc cười tủm tìm Sắp một chén trà Nhìn uông tư điểm đã thay áo xong Bố mẹ hắn đang làm ở Mỹ dưới lầu Nói là người ở tầng 12 Đã hại chết con trai họ Bắt nhà họ đền tiền Đúng là không biết xấu hổ Thảo nào có thể nuôi được một thằng con trai ăn trộm quanh như vậy buông từ điểm không quá ác cảm với trộm cắp, cô ta có mấy người bạn làm nghề ăn trộm rất giỏi, nhưng cô ta lại rất phỉ nhổ hành vi trộm cắp ngay hàng xóm láng giềng kiểu này. Chị Lâm, chị bảo nhà đó có phải đến tiền không? Em nói xem. Lâm giàm bục nhíu mày. Nhà đó hình như rất giàu, nghe nói là làm ăn lớn, bình thường chỉ có con gái họ ở nhà, hai vợ chồng đều đi làm bên ngoài, chỉ có tết mới về nhà, chắc họ sẽ không muốn rắc rối. Em quen nhân viên vệ sinh ở đấy Mà sao lại không quen bạn cùng lứa tuổi nhở Con gái nhà họ ít hơn em 1 tuổi Tuy còn nhỏ nhưng lại khá lợi hại Tối qua chắc nó sợ lắm Tự nhiên bị giật mình Sau đó lại tận mắt nhìn một người ngã xuống Chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng Hai vợ chồng đó tuy có tiền Nhưng luôn xem con gái như là mạng sống Tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này Rồi em xem Khu nhà chúng ta chắc chắn sẽ náo nhiệt Chị Lâm Uông tư điểm ghé tới Sao chị biết chuyện này Ơi, em chú ý đến quần thể yếu thế xung quanh Còn chị thì quan tâm đến những người trên đỉnh tháp Lâm xăm mộc phố đầu quân tư điểm Có thời gian thì chị khó xem tài liệu Biết tình hình những người có tiền có quyền thế này Cũng không có hại gì Chị Lâm, chị định cho em ra ngoài làm thật à? Thật, nhưng sợ là em vẫn phải kiêm hậu cần một thời gian nữa Không sao, không sao Chị Lâm, vụ tư an Làm sao em biết? Em quan tâm đến con thể yếu thế mà <cười> Lâm xà mộc cười nhạt Xoa đầu uông tư điểm xối bù Quan tâm đến cậu em út một chút đi Cậu em đã thông qua cảnh sát lưu liên lạc với chị mấy lần rồi Nghe nói em không nghe điện thoại của cậu em Em không nghe điện thoại của cậu là vì không muốn làm khó cậu mà Mợ em đã nói sau khi em ra trại Không được đến nhà làm ảnh hưởng đến hai đứa con nhà cậu mợ <cười> Em trở nên nghe lời như vậy từ bao giờ Cậu em không giống người khác Lúc Uông Tư Điểm khó khăn nhất Ông cậu vẫn kiên định đứng về phía cháu mình Sau khi mẹ Uông Tư Điểm xảy ra chuyện Cũng chính là cậu giúp mẹ lấy lại cô bằng Sau khi Uông Tư Điểm gây án Cậu cũng định giúp Uông Tư Điểm chạy trọt Nhưng Uông Tư Điểm không thể làm lên lụy cậu mình nữa Bây giờ em không phải đến ở nhờ nhà cậu em nữa Chị đã nói với cậu em là em đang làm ở chỗ chị lương tháng 3.000 ngàn chưa kể phần trăm theo phi vụ Luôn biểu hiện tốt, làm việc chăm chỉ Đến Tết sẽ mừng tuổi cho em Hai mắt đỏ hoe Uông Tư Điểm cố gắng nuốt nước mắt vào Hừ, <cười> mừng tuổi Lâm ra mộc lấy một chiếc phong bì đỏ trong túi ra Cho em này Uông Tư Điểm cầm lấy sờ sờ Chị Lâm, không dày <cười> Hai ngàn còn không dày, em không lấy thì trả chị Hí, làm gì có chuyện đã cho rồi lại con đó lại chứ Cầm hai ngàn này đi mua quà gì đó cho cậu em Mừng tuổi mỗi đứa em họ 500 đồng Cho cậu em nửa mày nở mặt Cho ông ấy biết thương em không phí công vô ích Chị gái ông ấy sinh em ra cũng có ý nghĩa Cũng có thêm một chút sức nặng trước mặt mợ em Em biết rồi Uông Tư Điểm cúi đầu nói nhỏ Xa mộc phủ mông Uông Tư Điểm Chị cho em nghỉ một ngày đi làm chuyện này cho xong, hôm qua chị đã hẹn với cậu em rồi. Uông Tư Điểm cầm tiền rời khỏi văn phòng, nghĩ lại cuộc sống gần nửa năm nay, quả thật không khác gì một giấc mơ. Từ trại quảng cáo trẻ vị thanh niên đi xa, trên người đầy mùi tội lỗi, cảm thấy cả thế giới đều không cần mình nữa. Đến bây giờ đã có nhà, có sự nghiệp, cũng có gia đình của mình. Cô ta quay lại nhìn về phía cánh cửa văn phòng đang đóng chặt Bất kể chị Lâm và anh chị nghĩ thế nào Trong mắt cô ta, họ mới là gia đình của cô ta Người thân là không thể lựa chọn Nhưng gia đình thì có thể lựa chọn Cô ta ra khỏi thang máy Vừa đến bên ngoài tiểu khu Đã nhìn thấy một đám người tụ tập cười trộm Đội khiêu vũ người cao tuổi đang bày trận Mở loa thật to Lời hát không ngừng lặp lại Hôm nay là một ngày tốt lành. Hôm nay là một ngày tốt lành. Hình ảnh này đối lập hoàn toàn với hai vợ chồng mặc áo sơ, ngồi ven đường cầm vòng hoa kéo biểu ngữ, quỳ đốt tiền giấy. Nhìn thấy thế trận này, hai vợ chồng nọ kinh ngạc nhất thời không biết nên làm thế nào. Phải hai ba phút sau mới phản ứng lại. Lúc này bài hát vừa hát đến đoạn, vườn tơi hưng thịnh ta hưởng thái bình. Các người không nhìn thấy ở đây có người chết hay sao mà còn đến đây hát? có chút lòng thông cảm nào không? Bà già đứng lên mắng. "Hây, khổ thân tôi, người đầu bà tiếng người đầu xanh. Tôi nghe nói tối qua có một thằng trộm rơi xuống, còn đập hỏng một chiếc xe của người ta nữa chứ. Các bà xem, thanh niên bây giờ có tay có chân mà không chịu lao động, suốt ngày nghĩ đến đường ngang ngõ tắt, thật là không biết người lớn dạy dỗ chúng nó thế nào." Đúng vậy, tôi mà có một thằng con không biết xấu hổ như vậy thì đã lẳng lặng, lặng nhặt sắt nó về hỏa thiêu, giải cho xuống biển làm như chưa bao giờ sinh ra nó Ôi, con nhà tử tế, chắc chắn không thể làm ra chuyện như vậy Có thể nuôi dạy được một thằng con như thế, không biết là loại người gì Còn không biết xấu hổ đến nhà người ta đòi tiền Già mặt đúng là say hơn thường thành Các bác gái trong đội thiêu phú tịch sử hồng Đâu phải dễ chọc Hơn nữa mỗi người đều đã nhận được tiền mừng tuổi Tất cả đều bóng gió cạnh khóe Chỉ gà mắng chó Hai vợ chồng nọ muốn cãi lại Những người này nhưng nhìn người nào Cũng rất hăng hái khi thế Nên chỉ dám nghĩ chứ không dám làm gì Ôi trời đất ơi Hoan huổng quá Tại sao không giúp đỡ những người nghèo như chúng tôi Con trai tôi nó cũng bị dồn đến đường cùng Nó cũng muốn lương thiện Nhưng xã hội này không cho nó lương thiện Ơ cái bà này nói dối mà không biết chớp mắt kìa Xã hội bây giờ thật tốt Chỉ cần không bệnh tật Đừng nói có tay có chân Kể cả là không có tay có chân cũng sống tốt Chẳng hạn như là người mở cửa hàng đóng giày Phía trước tiểu khu chúng ta bị liệt từ nhỏ Lên xuống xe lăn phải có người bế Thế mà mỗi năm cũng kiếm được 80-100 Đuôi vợ đuôi con Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau Xem ra hôm nay không làm ăn được gì rồi Thế là sức khoát sậm chân chửi mắng Hey, các người đừng có mà cậy tiền Có thể bắt đặt người ta Chúng tôi sẽ ra tòa kiện các người Đúng, đi kiện các người Uông tư điểm nhịn cười đi ra khỏi đám đông Vừa nghĩ xem nên mua cái gì Vừa đi ra ngoài tiểu khu Đột nhiên nhìn thấy bà chủ quán trà Đứng cách đó không xa Đang vẫy tay với mình Xem ra cũng đến để xem náo nhiệt Cô Trương, cháu đang định tìm cô đây Năm nay có trà ngon không Cháu mua đi biếu Có có trà ngon lại còn giảm giá, nhà nước không cho quá cắt nữa, mấy thứ này đều hạ giá." Bà chủ nói xong lại lắc đầu. ơi chết thật, quên cả chuyện tìm chó làm gì?" "Chuyện gì vậy cô?" "Cháu về nói với gia mộc là có một người đàn ông nhìn rất lịch sự đến quán trà tìm gia mộc, cô nói không biết nó, hắn để lại một tấm danh thiếp, dặn nếu nhìn thấy Lâm gia mộc thì liên lạc với hắn." Bà chủ lấy ra một tấm danh thiếp. Uông Tư Điểm nhìn cái tên trong sành thiếp Sương Thành Thằng cha này tới nhanh thật Cô đã gọi điện thoại cho chị Lâm chưa? Cô vừa ra ngoài định gọi điện Thì thấy cảnh này nên đến xem Giờ định gọi thì nhìn thấy cháu Được, à, chuyện này cô cứ để cháu Chương 6 Mặt người xạ thú Trích lời ra mộc Không phải người phụ nữ nào cũng yếu đuối cần được bảo vệ. Từ khi vào nghề, Lâm Già Mộc đã gặp những người tham lam, những người đê tiện, những người hám tiền, những người háo sắc, người làm sai dù ít dù nhiều cũng biết mình sai. Chỉ có điều nghĩ rằng mình làm sai tương đối cao tay. Người khác hoặc ngây thơ hoặc ngu ngốc hoặc yêu mình đến phát cuồng nên để mặc cho mình có cả tình lẫn tiền. Nhưng người như Sương Thành rõ ràng đã làm sai lại cho rằng kẻ sai trái ngập trời là người khác, hung hồn đuổi theo nói lý, trông chờ người khác biết sai mà sửa, thật sự là có một không hai. Cô lên mạng xem thông tin về Sương Thành, quan hệ xã hội của người này vừa phức tạp lại vừa đơn giản, lịch hẹn đi ăn nhậu thậm chí xếp kín đến tận 11 Sương Thành từ chối hết với lý do ở nhà với gia đình, bạn bè đều chiêu hắn sợ vợ. Qua đó có thể thấy, hắn xây dựng hình tượng của mình trong mắt những người khác rất tốt. Người nhà họ Tư gần như ngày nào cũng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho hắn, nội dung bao giờ cũng là hỏi hắn có tìm được Tư An không, nhân tiện cung cấp các loại manh mối cho hắn. Trước đây Tư An chỉ có mấy bạn học tương đối thân Họ đã hỏi tất cả những người này Nhưng ai cũng không có tin tức gì của Tư An Qua cách dùng từ và mật độ liên lạc Có thể thấy người nhà họ Tư cực kỳ bỡ đỡ Sương Thành Lạ ở chỗ, rõ ràng đã sắp Tết rồi Mà người nhà họ Sương lại không liên lạc gì với Sương Thành Chỉ có một cuộc điện thoại dài 3 phút vào ngày hôm qua Sau đó không còn gì nữa Không thể không nói đời sống riêng tư của Sương Thành tương đối trong sạch Rất khó tra ra hắn có quan hệ qua lại với người phụ nữ khác Nói cách khác, không có người phụ nữ nào có thể cho hắn sự phục tùng hắn muốn như Tư An Trong mắt hắn, tất cả phụ nữ có dây dưa với đàn ông đã kết hôn đều là khái điểm Kết quả giám định đương nhiên có thể dùng làm bằng chứng bạo hành để khởi tố ly hôn. Nhưng với tính cách của Dương Thành, dù tòa án phán quyết ly hôn thì hắn cũng chưa chắc đã buông tha Tư An. Tư An dẫn con gái trốn tránh hắn để làm lại từ đầu, nhưng gặp phải đủ lại chướng ngại. Tình tiết ủy thác lần này đen trắng rõ ràng, đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp. Chỉ sơ xuất một chút là sẽ tài họa vô cùng. Điện thoại đổ chuông, Lâm Sa Mộc thoáng nhìn số điện thoại. Đúng là vừa nhắc đến Thảo Tháo Thảo Thảo đến ngay Cô đang đau đầu vì chuyện Dương Thành Thì hắn gọi điện thoại đến Alo Còn chưa chính thức giới thiệu một chút Tôi tên là Dương Thành Là chồng của Tự An Tôi tin rằng Tự An đã tìm cô là người đại diện Tôi đang tìm các bằng chứng Về những hoạt động phi pháp của văn phòng các cô Tôi tin pháp luật sẽ mang lại công bằng Cho người bị hại là tôi Người phá hoại gia đình êm đẹp của người khác Để kiếm tiền sẽ không có kết cục tốt <cười> Đàn ông đánh phụ nữ cũng sẽ không có kết cục tốt Tôi không hiểu tại sao Một người bại hoại nhân phẩm như anh Lại có thể làm thay người khác được Quả nhiên mồm mép cô khéo lắm Không biết chồng cô là loại người gì Cô mà là vợ tôi Thì tôi đã dạy dỗ quy củ cho cô từ lâu rồi <cười> Nếu tôi gặp phải loại người như anh Thì bây giờ cỏ trên mộ anh Cũng cao ngang người anh rồi Cô đe dọa tôi à uhm, Chúng ta đang nói chuyện phiếm mà Lâm Giang Mộc đương nhiên đã phát hiện điện thoại của hắn bật chế độ ghi âm. "Tư An ủy thác tôi toàn quyền xử lý việc ly hôn của cô ấy, kết quả giám định thương tích và đơn kiện sẽ được đưa tới tòa án tỉnh Lý, sau hai ngày làm việc nữa, anh làm ơn chú ý nhận chat gọi của tòa án." Lâm Giang Mộc nói xong liền dึก cuộc gọi, cô nhìn màn hình một lát rồi tắt màn hình. Sơn Thành quả nhiên nổi giận bắt đầu điên cuồng gọi đến số cũ của Tư An, lại dùng tin nhắn không ngừng oanh tạc, tiếp tục nhắn tin những đội dung này vào QQ của Tư An. Đội dung chủ yếu không có gì khác ngoài là hắn tuyệt đối không đồng ý ly hôn. Nếu bây giờ Tư An biết lỗi thì hắn sẵn sàng đón Tư An về nhà, bỏ qua những lỗi lầm trước đây. Nếu Tư An vẫn không biết hối cải, hắn nhất định sẽ làm Tư An hối hận. Ôi, đừng nói là có bằng chứng như kết quả giám định chứng minh. Sương Thành có phạm sai lầm lớn, kể cả Sương Thành không phạm sai lầm gì. Lần đầu tiên đâm đơn ly hôn tòa, không phá ly hôn, thì lần thứ hai đâm đơn chắc chắn sẽ phán quyết ly hôn. Sương Thành đã muốn làm to chuyện, thì ngại gì mà không làm to hẳn. Một hiệu trưởng trường cấp 3 nổi tiếng bị khởi tố ly hôn vì nguyên nhân bạo hành gia đình, vợ ra tòa với vô số vết thương. Tin tức này đã đủ nóng chưa? Vốn cô không muốn ép Dương Thành đến mức đường cùng Với tính cách của hắn Thì chắc chắn hắn sẽ trở nên cực đoan Khi đó mẹ con Từ An sẽ gặp nguy hiểm Bây giờ xem ra từ khi bỏ hắn mà đi Từ An đã không còn đường lui nữa Tư An ôm Siêu Siêu xem hoạt hình Lúc đến quảng cáo Siêu Siêu không ngồi được nữa Đứng bật dậy vừa hát vừa nhảy Sau khi thoát khỏi Sương Thành Siêu Siêu lại là một em bé bình thường Dạo này Tư An có đọc vài quyển sách Kính sợ một người có khả năng làm hại mình như Sương Thành Là bản năng của trẻ con ở tuổi này Thậm chí sau khi bị đánh Có khi còn lấy lòng người đánh mình Để có cảm giác an toàn Siêu Siêu Con ngồi xem hoạt hình Mẹ đi dọn bếp được không Được ạ Siêu Siêu gật đầu, từ ả đứng lên lấy tạp dề trong tủ bếp ra, trước khi hai mẹ con họ đến, phòng bếp của Lâm Gia Mộc cực kỳ sạch sẽ, nhìn chung là chưa bao giờ nổi lửa nấu bữa cơm nào. Mặc dù rất nhiều dụng cụ làm bếp có dấu vết đã sử dụng, nhưng đều rất mới. Sau khi Tư An đến, mỗi ngày phải nấu ba bữa cơm, cậu thêm các loại đồ ăn vặt của Siêu Siêu, nên phòng bếp hơi bẩn. Mặc dù Lâm Gia Mộc không nói gì, nhưng Tư An vẫn cảm thấy ai nấy nhờ Uông tư điểm mua đồ vệ sinh bếp và găng tay cao su để dọn bếp. Lúc cô ta lau xong các dụng cụ và dụng cụ đã dùng và chưa dùng, bắt đầu chuyển sang lau kệ bếp thì chuông cửa vang lên. Diêu Diêu, ra xem có phải chị Tư Điểm đến rồi không? Mấy hôm nay, Uông Tư Điểm chơi rất thân với Diêu Diêu. Vâng. Diêu Diêu nhanh nhẹ đi mở cửa. từ An lại không nghe thấy tiếng hét vui vẻ của Diêu Diêu và Uông Tư Điểm khi gặp nhau mà chỉ có một sự yên lặng kỳ lạ. Cô ta cầm khăn lau mở cửa phòng bếp, nhìn thấy bộ mặt tươi cười của Dương Thành. "Tư An, đã lâu không gặp. Anh tới đây làm gì? Tại sao anh tìm được chỗ này?" "Ê, chỗ này không khó tìm. Anh biết văn phòng của Lâm gia mộc ở tòa nhà này, nói chuyện với bảo vệ và nhân viên vệ sinh khu nhà này là biết địa chỉ. Em biết đấy, anh rất giỏi thuyết phục người khác. Vì sao em muốn ly hôn mà không bàn bạc với anh?" Chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn chỉ mất mười mấy phút Vậy mà em lại làm trò này khiến anh mất hết thể diện Em có muốn ly hôn hay không? Được được, bây giờ tôi và anh Nói tới đây, Tư An cảm thấy cổ họng như nghẹn thứ gì đó Tài đã đỡ hơn nhiều lại bắt đầu đau Vết thương trên cổ cũng bắt đầu nóng sát Tôi muốn ly hôn Ly hôn? Sương Thành cười gần Muộn <cười> rồi Em ngàn vạn lần không nên lấy trộm tiền của anh Lại lấy trộm con gái anh Tư An lùi lại bước về phía sau Nếu tôi không đi Anh sẽ thỏa thuận ly hôn với tôi thật sao <cười> Đương nhiên Dương Thành nói Mày tưởng mày là bảo bối gì đó chắc qua toàn nhụy giữa từ lâu rồi, vừa đen vừa gầy vừa xấu, lúc trẻ trang điểm vào còn có tí nhan sắc, bây giờ buổi tối đi ra công trường cũng không có thằng công nhân nào thèm cưỡng hiếp mày, tao đã ngán, chán ngán mày từ lâu lắm rồi. Sương Thành, Tiêu Siêu còn đang ở đây. Siêu Siêu, mày còn có mặt mũi nhắc tới Tiêu Diêu? Một con đàn bà thất nghiệp như mày có thể cho nó cuộc sống thế nào? Cứ coi như tất cả tiền tiết kiệm đều cho mày thì mày ở đâu? Mày có mua được một cái nhà vệ sinh ở tỉnh lỵ hoặc thành phố A không? Mày lấy cái gì mà sống? Lấy cái gì nuôi con? Mày có biết làm thế là cực kỳ vô trách nhiệm với con không? Tôi! Tư An có rất nhiều lời để nói, nhưng lại không có sức chống đỡ trước đợt tấn công rồn rập như súng liên thành của Dương Thành. Lúc không có Dương Thành bên cạnh, cô ta có thể cực kỳ kiên cường. Lúc hắn xuất hiện trước mặt cô ta, cô ta lại biến thành người phụ nữ mềm yếu bị hắn thao túng. Tôi! đê thu dọn đồ đạc bây giờ ta mang hai mẹ con mày về tỉnh lỵ từ an bám chặt khung cửa nhà bếp cô ta sợ mình bỏ tay ra là sẽ nghe lời sương thành đi về theo hắn cô ta có một linh cảm nếu cô ta đi theo hắn cô ta sẽ vĩnh viễn không thoát ra được nữa à, siêu siêu mau vào phòng thu dọn đồ đạc con đi vâng từ đầu đến giờ siêu siêu vẫn bám tay áo bố không buông Này thầy bố xem mình đi dọn đồ, siêu siêu vội vã chạy đi. Mẹ, mẹ con mình đi dọn đồ. Từ An không chặt siêu siêu. không, mẹ con mình không đi. Không, không thể đi. Dù trong lòng có một giọng nói vẫn ra lệnh cho cô ta phục tùng, nhưng còn có một giọng nói khác bên tai vẫn nhắc nhở cô ta. Tư An, mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Không ngờ tao nói mà dám không nghe đúng không? Sưu siêu, siêu hét lên một tiếng, giật ra khỏi vòng tay trượt trở nên mềm yếu của Tư An Mở cửa nhà vệ sinh chạy vào, bị tai ngồi trong phòng vệ sinh, chờ chuyện sắp diễn ra kết thúc Tư An nhắm mắt lại, cái tát đầu tiên của Sương Thành Cô ta bị đánh bay từ cửa bếp vào trong bếp và vào góc bàn Tao bảo mày đi dọn hành lý, có tiếng nào mày không hiểu không Sương Thành vừa nói vừa đá vào bụng Tư An, tóm tóc Tư An lôi lên Tóc mày biến thành cái quái gì thế này? Mày xem xem mày có giống người tử tế không? Hắn cầm kéo trong bếp các tóc Tư An. Có những lúc quá tay thậm chí còn làm ra đầu Tư An bị thương. Tư An co sống người, khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Chỉ hy vọng chuyện này kết thúc sớm một chút. ly hôn hay không quan trọng, quan trọng là kết thúc sớm một chút. <cười> anh giết tôi đi, anh giết tôi đi. Tư An nức nở giết mày, <cười> giết mày để tao ngồi tù à? mày cho rằng mày đáng giá thế à? Dương Thành tỳ đầu gối phần ngực Tư An tóm mớ tóc còn sót lại kéo lên để Tư An nhìn hắn. mày chỉ là một con đàn bà hết đát mà còn dám khởi tố tao, để dọa tao? <cười> nhà họ Tư của mày là dân đen nhưng nhà họ Dương tao không thể mất mặt được. mày nhớ lấy, mày vốn là vợ tao, lần này về mày là nô lệ của tao, tao muốn đánh mày lúc nào thì đánh, muốn chơi mày thế nào thì chơi mày không là cây rắm gì hết. trước khi diêu diêu vào đại học, mày đừng hòng ra khỏi cửa. hắn hùng hổ nhổ một bãi nước bọt lên mặt Tư An. đứng lên, đừng có giả chết, thu dọn đồ đạc. Tư An bị hắn kéo ra ngoài, đột nhiên phát hiện cửa nhà vệ sinh đã mở từ bao giờ. siêu diêu, siêu diêu đâu? đúng lúc này cửa chống trộm đang bị đóng đạp tung ra. Lâm Gia Mộc sầm mặt xuất hiện giữa cửa. nhìn thấy Lâm Gia Mộc, Sương Thành cười he he. <cười> Quả nhiên, chăm nghe không bằng một thấy Cô cũng là... À, anh là Dương Thành, chồng của Tư An đúng không? Không ngờ Lâm Sa Mộc lại cười Tay phải giấu sau lưng Mặt mày hớn hở đi vào Hình như hoàn toàn không nhìn thấy Tư An thường tích đầy người Vết máu và tóc đầy dưới đất Đúng, tôi đây Mâu thuẫn giữa vợ chồng chúng tôi đã giải quyết rồi Cảm ơn cô đã giúp đỡ vợ tôi một thời gian qua Sương Thành buông thư An gia chỉnh lại quần áo. Cô ấy lúc nào cũng thế, thích địa đặt, thường nổi điên. Cô xem, vừa rồi cô ấy nhìn thấy tôi lại nổi điên, từ cắt tóc mình thành ra thế này. Tôi cho cô ấy một cái ba tay, cô ấy mới tỉnh táo lại. Thế à? Lâm Gia Mộc càng ngày càng đến gần, chỉ còn cách hắn một tầm tay, đột nhiên cô đưa tay sau lưng ra, chiếc sủi cui đập thẳng vào đầu của hắn. Sương Thành hoàn toàn không ngờ, một cô gái yếu đuối như Lâm Gia Mộc lại mang vũ khí Hơn nữa còn ra tay rất mạnh, vì thế lập tức bị đánh ngã xuống đất. Lâm Sa Mộc hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở sốc, hung hăng đánh không ngừng vào tứ chi hắn. Dám đến địa bàn của bà đánh người, mày tưởng bà là người chết à? Dương Thành lăn mấy phòng dưới đất, cắn răng chịu đòn rồi bò dậy. Nhưng còn chưa kịp đứng vững, thì Lâm Sa Mộc đã đá thẳng vào chỗ hiểm, làm hắn lại gục ngã tại chỗ. À, mày... Dương Thành quý dưới đất chỉ lâm gia mộc Còn chưa kịp nghĩ ra tính từ nào phù hợp Thì lâm gia mộc đã lấy một vũ khí khác từ trong túi ra Dí thẳng vào cổ hắn Sòng điện cao áp 5.000 vôn chạy qua thân thể hắn Làm hắn co giật như một con cá rời nước Tư An nằm dưới đất nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt Vừa muốn cười vừa muốn khóc Thì ra Dương Thành bất bại trong mắt cô ta Cũng bị đánh tối tăm mặt mũi như một đứa trẻ con trước mặt người mạnh hơn trịnh đạc vội phá chạy lên lầu lao vào nhà qua khung cửa mở rộng nhìn thấy bà xã mình hiên ngang oai hùng dẫm bốt lên người xương thành bị điện giật hôn mê anh ta thở vào một hơi nghĩ lại vẫn còn thấy sợ ôi vì sao em không đợi anh về anh xử lý hắn giúp em em phải đưa tư an đến bệnh viện thấy hắn có dấu hiệu tỉnh dậy lầm giò mộc đá hắn một cái làm hắn ngất tiếp hắn sẽ không chết chứ yên tâm hắn không chết được Hắn sẽ không kiện em chứ Hắn kiện cái gì? Đây là nhà em Hắn tự ý xông vào nhà dân Em là phụ nữ liễu yếu đào tơ Ở nhà một mình bị hắn làm sợ chết khiếp Nên mới dùng vũ khí trong tay tự vệ Lúc nào cảnh sát đến em sẽ khóc cho họ xem Ngoài miệng nói như vậy Nhưng Lâm Sa Mộc lại dùng ánh mắt ra hiệu Cho trịnh Đạc xử lý chuyện này sạch sẽ Chị Đạc gật đầu Chuẩn bị nói chuyện phải quấy với Dương Thành Xông vào nhà anh ta đã chạm đến dưới hạt đỏ của chị Đạc Những vụ án khác là việc làm ăn, còn vụ này đã trở thành ân oán cá nhân. Siêu Diêu đâu? Đang ở chỗ Tư Điểm. Lúc Siêu Siêu chạy xuống lầu tìm chị Tư Điểm cứu mạng, Lâm Sa Mộc cũng sợ tái mặt. Cô mặc quần áo ở nhà, chỉ thay bốt rồi cầm hai món vũ khí chạy lên. Uông Tư Điểm cũng muốn lên nhưng bị cô ngăn lại. Tư An lắc lắc đầu. "Sa Mộc, tớ, tớ chóng mặt." Tâm trạng thay đổi đột ngột lại bị người khác đánh đập tàn bạo như vậy mà lúc này Tư An mới ngất đi, đúng là kiên cường ngoài sự liệu của Lâm Gia Mộc. Chương 7. Dùng bạo lực chống bạo lực Trích lời Gia Mộc Người gây dựng mạng lưới quan hệ để bảo vệ mình thông thường cũng là người tin tưởng vào mạng lưới đó nhất. Những ngày sắp Tết, đường phố ở thành phố A chống trải ít nhất gấp 3 lần bình thường. Trịnh Đà giữ tốc độ xe ở tốc độ tối đa cho phép, lao như bay trên đường rộng rãi. Sương Thành bị chụp một cái mũ lên đầu, đeo cặp kính đen, cài dây an toàn ngồi trên ghế lái phụ, không ngừng lắc lư theo xe. Trịnh Đà lái xe chở hắn chạy được khoảng 50 phút, cuối cùng hắn giền một tiếng rồi tỉnh lại. Hắn sờ sờ cổ mình, có một chỗ tê liệt như không có bất cứ cảm giác nào, nhưng chỉ khẽ chạm vào lại đau như kim đâm, khớp xương cổ tay bầm tím, chân đau đến mức muốn cử động cũng khó khăn, mỗi lần hít thở lại cảm thấy xương sườn đau như có kim đâm. Kêu mà Hắn kêu một tiếng, lại phát hiện giọng mình chỉ nhỏ như tiếng mũi. Xe dừng lại, có người đưa cho hắn một chai nước. Hắn dùng hai tay cầm chai nước, vừa uống được một ngủ, lại bị người đó lấy mất. Ôi, tôi cần uống nước. Hắn nói. Anh bị nội thương, uống quá nhiều nước sẽ mất mạng. Đưa tôi đến bệnh viện. Bây giờ tôi đang trên đường đưa anh đến bệnh viện. Sau người này bình tĩnh chín chắn Hoàn toàn đối lập với sự yếu ớt của Sương Thành lúc này Anh là ai? Người qua đường Anh làm ơn bảo cảnh sát giúp tôi Anh bị thương nặng đấy, bị ai đánh vậy? Sương Thành cảm thấy hai tay nóng lên Bị phụ nữ đánh thành như vậy Không chỉ thân thể mà cả lòng tự tôn cũng bị tổn thương Một phụ nữ điên Phụ nữ điên? Thế thì khó rồi người có bệnh tâm thần giết người cũng không phải ngồi tu cô ta không bị bệnh tâm thần cô ta là đồ điên bà xã tôi làm khách ở nhà cô ta tôi đến đón bà xã cô ta đột nhiên nổi điên đánh tôi thế này ở nhà người đàn ông lái xe quay sang nhìn hắn một cái rồi cười ơi người anh em này anh nên rèn luyện thân thể đi cô ta dùng địa ân Sương Thành đột nhiên bừng tỉnh Anh không phải là... Tôi là Trịnh Đạc Xuống xe, cho tôi xuống xe Hắn điên cuồng đầy cửa xe Trịnh Đạc nhíu mày, xiết khoát đưa tay bấm nút mở khóa Sương Thành nhìn cột đèn đường trôi vùn vụt về phía sau Và những chiếc xe thỉnh thoảng chạy như bay qua Mấy lần hạ quyết tâm nhưng vẫn không dám tháo dây an toàn Trịnh Đạc cười lạnh lùng, đưa tay bấm khóa lại Tôi đã nói là sẽ đưa anh đến bệnh viện thì sẽ không nuốt lời Đây không phải là đường đến bệnh viện Anh biết đường ở thành phố à? Tôi cho anh biết Tôi đã nói với mấy người bạn chuyện tôi đến tìm các anh Nếu tôi xảy ra chuyện gì Anh yên tâm Anh không xảy ra chuyện gì được đâu Anh đã nói với bạn anh à Có cần cho bạn anh xem cảnh anh bị người ta đánh dễ coi như thế nào không Trịnh Đạc lấy điện thoại di động hô vua trước mặt xương thành Anh đã quay phim Tôi làm nghề thám tử, anh cho rằng tôi không dám sát phòng khách nhà mình sao Anh chạy đến nhà tôi đánh người lại bị bà xã tôi đánh Nếu đưa lên mạng thì chắc là sẽ hot lắm Sẽ có rất nhiều học sinh và phụ huynh học sinh của anh thấy được sự oai hùng của anh Hai môi dường thành run run, gần như quên hết đau đớn trên người, máu rồn lên trán Tôi tôi tôi, anh, anh không dám, vợ anh đánh người vi pháp Phi pháp cái gì Rủi cuy thường và rủi cuy điện đều là tôi mua cho cô ấy phòng thân Cô ấy phát hiện có người đánh người trong nhà tôi Nghĩ rằng mình cũng sẽ bị đánh nên ra tay tự vệ thì có gì sai Cùng lắm là phạt tiền với tạm giữ mấy ngày chứ gì Làm nghề này của chúng tôi Anh cũng biết đấy Hai bên đen trắng đều phải biết một số người Tạm giữ chắc chỉ đến có mặt rồi về Phạt tiền thì cũng chẳng mấy đồng Còn anh thì không biết có kết quả gì Anh đe dọa tôi à? <cười> Con người tôi rất ít khi đe dọa ai Trịnh Đạc cười Lúc này xe chạy vào hầm tối tăm Hàm răng trắng đầy vẻ máu me hung tàn trong bóng đêm Nói cho cùng Thì Dương Thành vẫn là người có học Rất kiêng kỵ loại người cơ bắp Mang sát khí rõ ràng như Trịnh Đạc Rốt cuộc Anh muốn dẫn tôi đi đâu Xe chạy qua hầm chui Trên đường vắng hơn Thậm chí trên biển chỉ đường còn có dòng chữ Thành phố A kính chào quý khách Đi vào bác sĩ Trịnh Đạt sẽ vào một con đường, biển chỉ đường ghi chạy huấn luyện chó bạn Lữ phía trước 200 mét. Chạy huấn luyện chó? Đúng vậy. Trịnh Đạt lái xe đến trước một cánh cổng sắt, bấm còi 5 tiếng theo một quy luật nào đó, cửa điện tử tự động mở ra, anh ta lái xe đi vào. Đã gần Tết, phía trước trại huấn luyện chó cực kỳ yên tĩnh, khu gửi nuôi chó phía sau lại tương đối nhuộn nhịp. Trịnh Đạc lỗ xe trong sân sau, mở cửa kéo Dương Thành đang cố gắng chống cự vào khu làm việc có hai tầng lầu. Đại sảnh tầng 1 rất trống trải, chỉ có một ông già mắt nhắm mắt mở xem tivi, nhìn thấy Trịnh Đạt đến, ông già đưa tay ra, Trịnh Đạc lấy một bao thuốc Trung Hoa trong túi ra ném cho ông già, ông già cất vào túi rồi tiếp tục xem tivi, làm như hoàn toàn không thấy Dương Thành trên người đầy vết thương. Tầng 2 lại khá náo nhiệt Mấy người ở một phòng nhỏ Bật máy lọc không khí Vừa hút thuốc vừa đánh mặt trượt Trịnh đã gõ cửa Người to cao nhất trong đám người đứng lên Nhường chỗ cho một phụ nữ vẫn đứng xem rồi vui vẻ đi ra Sao giờ cậu mới đến? Thì anh nói phải chơi hai ván mặt trượt mà Em không dám đến sớm Hai ván cái gì? Anh chơi được tam ván rồi Vừa rồi cầm bài cho vợ anh mấy ván Người đàn ông quan sát dương thành Người bị thương là hắn à? Đúng vậy! Đi nào! Không! Tôi phải đến bệnh viện! Tôi phải đến bệnh viện! Các anh giam giữ trái phép! Cứu tôi với! Dương Thành kêu to nhưng mấy người đánh mặt trược trong phòng lại làm như không hề nghe thấy. Không! Bọn họ có nghe thấy nhưng chỉ bực mình vì tiếng ồn. Người ngồi gần cửa nhất tiện tay đóng cửa lại. Dương Thành sững sờ nhìn hai người giữ hai vai mình. Các anh... Anh yên tâm, mọi người đều biết tất cả bác sĩ ở thành phố A cộng lại cũng không có tay nghề chữa ngoại thương bằng tôi, hơn nữa giá lại rẻ, chẳng qua là tôi học nhầm khoa thôi. Người đàn ông cao to đó vừa nói vừa dẫn hắn đi dọc hành lang, dừng lại ngoài cửa một san phòng của tấm biển, phòng phẫu thuật, lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn lên. Trong phòng phẫu thuật cũng có đủ sườn mổ và đèn bổ đàng hoàng, chỉ có điều kích thước hơi nhỏ trên tường trưng bày các loại hình giải phẫu chó chính giữa còn có giấy chứng nhận bác sĩ thú y lấp lánh tôi muốn đến bệnh viện tôi muốn đến bệnh viện trịnh Đạc liếc một cái người đàn ông cao to lấy một ống xi lanh trong ngăn kéo ra tìm rất nhanh rất chuẩn vào bên cổ không bị thương của dương thành không biết bao lâu sau dương thành mơ màng tỉnh lại phát hiện tay chân mình đều bị cuốn băng trịnh đạt và người đàn ông đó đang đứng xe lưng về phía nói chuyện năm nay làm ăn thế nào Ơi, cũng tạm, bây giờ người ta tiêu tiền cho chó còn hơn là cho con cái Bỏ mấy chục ngàn huấn luyện một con chó mà không hề sót tiền Trong số bạn bè có một người có chó tốt, những người khác không ngồi yên được Người nọ giới thiệu, người kia đưa chó đến cho anh huấn luyện Trịnh <cười> Đạt cưỡng cười mấy tiếng Dịp Tết có không ít chó được gửi nuôi ở chỗ anh à? Biết làm sao được, chủ yếu là các loại chó, lai, được huấn luyện không ăn linh tinh chủ nhân không có nhà thì chỉ chỗ anh mới cho chúng ăn được để ở nhà thì không yên tâm mà theo xe lại khổ chó à đúng rồi nghe nói cậu lấy vợ rồi à sao không mời bọn anh <cười> em và gia mộc đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi còn ai các anh muốn em mời thì cứ nói chính cậu nói đấy nha người đàn ông cào to cười nói đúng rồi người này cô định làm thế nào nếu chưa tính được thì cứ để tạm ở chỗ anh người ta gửi nuôi mấy con chó ngao tây tạng ở chỗ anh Chó ngao tây tạ mà canh cũng dám nhận huấn luyện Bọn nó ngu lắm Anh không huấn luyện Chỉ nuôi vài ngày thôi Sau Tết người ta sẽ mang đi Nói thật là anh bắt đầu hối hận rồi Mấy con chó đó ngoài anh Thì ai cũng không dám cho ăn Hôm qua anh ném mấy con gà sống vào Sau 3 phút liền bị bọn chung xe xác Người đàn ông cao to thoáng nhìn về phía sau tháng này 5 phút Trịnh đã cười Ý đừng đừng Sao thế? Cái loài cặn ba đánh phụ nữ, cho chó ăn sợ chúng là không tiêu hóa được. Mấy con chó ngao Tây Tạng đó chỉ xé xác thôi chứ cũng không ăn thật. Dương Thành kinh hoàng hồi lâu, không dám nói lời nào. Hắn đúng là chưa xem xét ký. Qua những chuyện hắn biết về Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc, thì Lâm Gia Mộc mới là người lợi hại, còn Trịnh Đạc thì giống như vệ sĩ. Bây giờ xem ra Trịnh Đạc mới là người nguy hiểm cũng đúng, không có một người đàn ông lợi hại bảo vệ, lầm gia mộc dựa vào cái gì mà lăn lộn đến bây giờ ở thành phố A, xưa này có tiếng hỗn loạn này Trịnh Đạc đột nhiên quay lại, đập vào cánh tay cuốn băng của hắn. Đừng giả vờ ngủ nữa thuốc tê đã tan lâu rồi anh không bị trọng thương gì phim x-quang tôi gửi giúp anh phần mềm bầm dập, nứt xương, bị thương nhẹ nếu anh không tin thì bây giờ tôi gọi xe cứu thương giúp anh, chúng ta đến bệnh viện Anh... Sương Thành thầm nghĩ, tại sao bây giờ Trịnh Đạc lại đồng ý đến bệnh viện? Trịnh Đạc mỉm cười, vốn anh ta cảm thấy Lâm Sa Mộc không có kinh nghiệm thực chiến. Cách dùng rùi cui thường và rùi cui điện đều là anh ta dạy cô lúc sảnh dỗi. Sợ cô hạ thủ không có trường mực làm Sương Thành trọng thương. Nếu đến bệnh viện thì không tốt. Vì thế anh ta mới đưa đến chỗ mấy ông anh ở đây kiểm tra một chút, không ngờ chỉ bị thương nhẹ. Tôi muốn báo cảnh sát. Ai cần báo cảnh sát đây? Một người đàn ông không có cửa mà đi thẳng vào Trịnh Đạc Sao cậu lại chạy đến đây hưởng Thái Bình Thế còn anh Anh không ra phố tuần tra bảo vệ quần chúng nhân dân Mà chạy đến đây làm gì Ôi anh bị xếp lịch trực 30 Tết Hôm nay đến lượt được nghỉ Nên đưa con đến xem chó Cảnh sát lưu cười nói Trịnh hey, hey, Đạc cậu keo kiệt vừa thôi chứ Tết nhất mà cũng không cho anh van được nghỉ ngơi Đưa người ta đến bệnh viện Thì tốn lắm à? Tôi phải báo cảnh sát Trịnh Đạc vỗ vai cảnh sát Lưu. "Vị này là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh hỏi anh ấy xem những tội của anh cho băng ghi hình sẽ bị xử thế nào." Trịnh Đạc đưa điện thoại cho cảnh sát Lưu, cảnh sát Lưu xem một lát đã nhíu mày. "Vợ chồng à? Ừ. Vợ chồng cãi nhau cũng không đánh người ta mạnh tay thế này." Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ Nếu vợ rút đơn kiện không truy cứu thì thôi Nếu kiện thì theo hướng dẫn mới nhất là phải bắt giữ Rồi đưa ra tòa Nếu không tàn tật mà bị thương nhẹ Thì hình phạt sẽ không nặng Nhưng nếu có chức vụ thì chắc chắn sẽ bị khai trừ vi phạm luật hình sự Lâm Gia Mộc đánh tôi thế này Cô ta phạm luật gì Lâm Gia Mộc Cô ấy Cô ấy có thể đánh người sao Còn đánh anh thành như vậy Cảnh sát lưu phá lên cười ha ha <cười> anh đừng nói đùa nữa, chị Đạc đánh anh đúng không? Lâm Gia Mộc đánh. Anh đừng bịa đặt, đúng là Lâm Gia Mộc đánh à? Chính là cô ta đánh, còn anh ta thì không biết đến lúc nào. Cho nên anh muốn báo cảnh sát là cô ấy đánh anh đúng không? Được rồi, hôm nay tôi không xem chó nữa, tôi giận anh về lấy lời khai. <cười> Lâm Gia Mộc đánh người. <cười> ánh mắt Dương Thành không ngừng di chuyển giữa ba người này, hắn rất tin tưởng vào cái gọi là mạng lưới quan hệ. Gã cảnh sát Lưu này rõ ràng là một người quan trọng trong mạng lưới quan hệ của Trịnh Đạt. Bây giờ hắn luôn tỏ ra sẵn sàng giải quyết việc này, chẳng lẽ trong chuyện này mình thương tích đầy người mà lại không có lý lẽ? Hắn nhắm mắt nhớ lại những kiến thức phổ cập mà các anh em trên tình lị nói với hắn. Nếu hắn đúng là chỉ bị thương nhẹ, địa điểm xảy ra chuyện lại ở trong nhà người khác, người đánh hắn lại là một phụ nữ. Trường hợp như thế quá ít, nếu có thì cũng là đột nhập vào nhà ăn trộm, đa số là phòng vệ chính đáng. Hắn nghĩ đến mức sắp nổ tung đầu, tất cả mọi ý nghĩ cuối cùng tập trung lại một điểm. Cảnh sát Lưu là bạn của chị Đạc. Cảnh sát Lưu thản nhiên dẫn mình về đồn lấy lời khai, ở đây có bẫy. Không, tôi không đi nữa. Anh xác định anh không báo cảnh sát. Không báo cảnh sát, tôi giải quyết cá nhân Về lý thì anh đang bị thương Trịnh Đạc nên đưa anh đến bệnh viện Chính tôi đã đồng ý đến đây Bác sĩ này tay nghề giỏi Chi phí thấp, lại không cần xếp hàng Hơn nữa tôi bị thương không hề nặng Tôi đã mua vé xe ngày mai về tỉnh lỵ. Bây giờ tôi phải về khách sạn Trong thành phố để thu dọn hành lý Anh bị thương như vậy thì đi thế nào? Tôi bị thương không nặng, vốn là giữ tôi tới đây Nếu tôi bị trọng thương thật thì làm sao có thể À, vậy chuyện này chỉ là hiểu lầm Chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi Chúng tôi là bạn bè chiêu đùa nhau, à, đúng không cậu trịnh? À, xem ra anh không muốn chi cứu thật Không truy cứu, không chi cứu Sứ được núi xanh sợ gì thiếu củi đun Rời khỏi đây, hắn về tỉnh lỵ báo cảnh sát sau <cười> vụ này anh không truy cứu Nhưng vụ án của Tư An không thể không truy cứu Vừa rồi tôi nhận được điện thoại Tư An đã báo cảnh sát từ bệnh viện Trịnh Đạc cười lạnh lùng Cảnh sát lưu đóng ảnh giám định vết thương vừa nhận được qua điện thoại Cũng tiện tay tắt ghi âm Từ khi vào cánh cửa Anh ta vẫn bật ghi âm Hơn nữa trong phòng phẫu thuật có 3 camera độ nét cao Chuyện này vô cùng rõ ràng Trong tình huống hoàn toàn tự nguyện Dương Thành từ bỏ truy cứu về thương tích của mình Còn lúc đánh người Trịnh Đà không phải một người cuồng giám sát Đương nhiên sẽ không lắp cả camera Trong phòng khách nhà mình Nhưng tình hình của Tư An trong kết quả giám định thương tật Thì rất thê thảm Mấy năm nay cảnh sát Lưu cũng hiếm khi thấy trường hợp nào Bị thê thảm như vậy Có thể nói là không khác đối đái Cái kẻ thù là bao Anh ta lấy còng tay từ sau lưng ra sập vào cổ tay Dương Thành Dương Thành anh đã bị bắt Xe chậm rãi chạy trên đường về Cảnh sát lưu quá gian xe trịnh đạc Con trai anh ta được gửi tại trung tâm huấn luyện Được chơi với rất nhiều chó lưu chết hoàn toàn không để ý bố mình đi từ lúc nào Dương Thành ngồi trên ghế sau trước còng làm cổ tay hắn ngơ ngáy Hắn đã mắc lừa Bị hai người này gài bẫy Bây giờ thậm chí hắn còn nghi ngờ những người này cố tình Để hắn tìm được đến chỗ tư an Chờ hắn độc thủ Hắn dùng cổ tay áo long mồ hôi Nếu ở tỉnh Lệ, hắn chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại là có thể giải quyết được chuyện này. Vấn đề là bây giờ đang ở địa bàn của người khác, điện thoại của hắn. Cảnh sát Lưu, anh tốt nghiệp trường cảnh sát à? Anh có biết? Tôi là bộ đội chuyển ngành. Cảnh sát Lưu trả lời lạnh nhạt. Bộ đội chuyển ngành à? Khởi điểm cao thật, thảo nào bây giờ còn trẻ mà đã là đội trưởng. Ha <cười> cảm ơn đã khen ngợi. Tôi có mấy người anh em cùng làm cảnh sát ở tỉnh Lệ. Sao? Thật không? Anh nói tên xem Không chừng tôi biết thật Dù sao cũng là đồng nghiệp trong tỉnh thường xuyên qua lại Dương Thành suy nghĩ một lát Đột nhiên không biết làm gì tiếp theo Quan hệ sự hắn và bọn họ có tốt hơn nữa Cũng chưa tốt đến mức có thể bảo bọn họ Tết nhất chạy đến thành phố A giúp hắn Hơn nữa chuyện này Tết mà các anh không được nghỉ à? Chúng tôi á? Người khác ăn Tết thì chúng tôi càng bận Viện Kiểm sát và Tòa án sắp nghỉ tết rồi, anh vào trại tạm giam cũng không cần vội, cứ từ từ liên lạc với bạn bè hay luật sư gì đó. Vụ án này của anh chắc phải ra riêng mới giải quyết. Ha, sao lại thế? Bảo hành gia đình rõ ràng là án dân sự. Đọc lại luật hôn nhân đi. Trường hợp này của anh thuộc về tình huống nghiêm trọng, cơ quan Kiểm sát có thể đưa ra công tố. Vừa rồi tôi nhận được lệnh bắt do chính Viện Kiểm sát gửi xuống bản điện tử. Về đến nơi chúng tôi sẽ có bản giấy. Chúng tôi cũng phải báo cho bố mẹ và cơ quan anh về hành tung của anh Đừng Dương Thành bắt đầu sợ hãi Hắn hối hận vì đã đơn thương độc má chạy đến thành phố A Đội trưởng Lưu, anh Trịnh Chúng ta tư lượng một chút xem chuyện này nên giải quyết thế nào Dù sao, quả thật tôi cũng hơi kích động một chút Nhưng mọi người đều là đàn ông Bà xã mang con mang tiền đi mà không nói câu nào Người đàn ông nào có thể chấp nhận được chứ Tôi chỉ nhất thời kích động À đúng rồi, nhất thời kích động tôi không truy cứu vợ anh chị đánh tôi cũng không truy cứu chuyện anh chị không đưa tôi đến bệnh viện mà đưa đến trại nuôi chó chuyện này chúng ta đều lùi một bước giải quyết hòa bình thế nào giải quyết hòa bình cảnh sát lưu thoáng nhìn trịnh đạt chúng ta đều là đàn ông việc này nếu là chuyện của ba người chúng ta thì chắc chắn có thể giải quyết hòa bình dù sao cũng đều là đàn ông mọi người có thể hiểu nhau vì một phụ nữ mà mất sự nghiệp hỏng thanh danh thì đúng là không được bằng mất Bây giờ anh cũng là một người thành đạt Có câu đại trượng phu lo gì không có vợ Chỉ cần có tin anh ly hôn Không quá nửa tháng sẽ có bà mối giới thiệu Gái trẻ hơn 20 tuổi cho anh Nhưng vấn đề là bà xã tôi cứ kích động Tư an nhất thời phải kiện Hai người bọn họ còn bàn bạc tìm truyền thông Tình hình bây giờ thì anh cũng biết rồi Một khi làm to chuyện lên Lại có sự tham dự của truyền thông Hơn nữa anh còn là một hiệu trưởng Hơi khó lắm Trịnh Đạc nói Trịnh Đạc đột nhiên thay đổi thái độ, Sương Thành liền thấy giật mình. Không phải người này đang dọa mình chứ? Nhưng hắn cũng hiểu Trịnh Đạc nói thật. Có một số việc hắn có thể thông cảm, đàn ông có thể thông cảm, nhưng khi làm to chuyện thì không ai thông cảm được nữa. Nói cho cùng, hắn vẫn quan tâm đến danh tiếng và sự nghiệp của mình hơn. Hắn nói: "Tôi cảnh sát lưu vỗ vai Trịnh Đạc. Ôi, anh không hiểu sự khó xử của Trịnh Đạc." Chuyện của gia đình cậu ấy đều do vợ cậu ấy quyết Chẳng hạn như bắt cậu ấy đưa anh đến chỗ bác sĩ thú y để tiết kiệm tiền Một người đàn ông làm sao có thể nghĩ đến những chuyện như vậy được Chị Đạc, anh nói thật với cậu chứ Cậu sao lại hết việc làm ăn cho bà xã đi Tự mình ra ngoài làm ăn với tôi Tội gì để người ta không che suốt ngày thế Đúng vậy, đúng vậy, anh Lưu nói chí phải Hai anh cũng không cần khuyên tôi nữa Hòa thuận là quan trọng nhất Trịnh Đạc nói với vẻ bất đắc sĩ Đúng vậy, hòa thuận là quan trọng nhất Hay là thế này Hai người cùng lùi một bước Tư An bị thương chắc chắn phải điều trị Nghe nói cô ấy mang tiền tiết kiệm trong nhà đi Dương Thành, anh lùi một bước Bỏ thêm ít tiền cho cô ấy chữa bệnh Anh cũng không chỉ có một căn hộ Chia cho cô ấy một căn Xin lỗi đàng hoàng để cô ấy mang con gái đến đó ở Cô ấy là phụ nữ Một mình cực nhọc nuôi con Sẽ có ngày cô ấy hối hận cầu xin anh Đến lúc đó anh có muốn... Cảnh sát Lưu nói Đừng... Trịnh đạc lắc đầu trước khi Dương Thành kịp nói gì Anh không cần bàn bạc chuyện này Bà xã em đã quyết định là phải làm to chuyện Phải tạo thành vụ án bạo hành gia đình lớn nhất năm 2014 Anh đã hứa với em mà không giữ lời Sau này cô ấy làm ầm lên thì em sống thế nào được nữa Nghe cảnh xét liều nói như vậy Dương Thành vốn hơi động lòng Nhưng vẫn còn nghi ngờ Không phải là hai người này đang phải bẫy hắn chứ Nhưng vừa nghe thấy chuyện làm thành vụ án bạo hành ầm ĩ nhất năm, già đầu hắn trở tê giải. Nếu làm to chuyện, Tư An chọc đầu, hắn lại là người có tóc. Đúng vậy, bên nhà mẹ vợ tôi cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ đến mẹ vợ, hắn lại xấy lên một tia hy vọng. Người anh em, cho tôi mượn điện thoại dùng một lát được không? Tôi gọi điện thoại cho mẹ vợ báo một tiếng bình an. Hơn nữa, Tư An ở bệnh viện cũng phải có người chăm sóc. Hay... Bà dã tôi nói Tư An đã gọi điện thoại thông báo cho mẹ vợ anh về chuyện của cô ấy Bọn họ nói thế nào? Bọn họ là nói là có thể Thế nào nhỉ? Anh đánh con gái người ta như thế Ngay cả bác sĩ xử lý vết thương cũng phải bật khóc Bây giờ bố vợ anh đã đồng ý ly hôn Mẹ vợ anh thì do dự Chị vợ anh đang làm ầm cả bệnh viện lên kia kia Sương Thành lại lau mồ hôi chán Bọn họ không đồng ý khởi tố làm to chuyện chứ Uhm, chuyện này... Người già mà... Không ai thích kiện cáo... Lại còn có riêu riêu... Làm to chuyện sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với nó Đúng thế... À, thôi thế này... Các anh đưa tôi đến bệnh viện... Tôi sẽ nói chuyện với Tư An... Nếu Tư An đồng ý ly hôn... Ngày mai chúng tôi sẽ về tình lị làm thủ tục Bây giờ Dương Thành đã suy nghĩ xong xuôi... Cho dù chuyện này đúng là một cái bẫy... Thì ly hôn cũng trả giá ít hơn chuyện kiện cáo mà họ nói nhiều... Cái này gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu Cảnh sát Lưu nói đúng Một phụ nữ không có việc làm như Tư An mà nuôi con Nhà họ Tư cũng không thể giúp cô ta Sớm muộn gì cũng có ngày cô ta phải cúi đầu Hơn nữa tỉnh Lị thuộc phạm vi thế lực của hắn Tư An truyền về tỉnh Lị Sau khi chuyện này lắng xuống Tất cả còn không nằm trong tay hắn sao Cậu Trinh, cậu thấy chuyện này thế nào? Cảnh sát Lưu hỏi Để em có điện cho Gia Mộc Ôi, cậu thật là... Trường 8, ly hôn, trích lời gia mộc, lợi ích của thân chủ là cao nhất Hai ông bà nhà họ Tư ngơ ngác ngồi trong văn phòng bác sĩ Ngày bác sĩ cầm phim x-quang, nói những thuật ngữ y học khó hiểu Người bạn của Tư An đã liên lạc với hai ông bà thì mỉm cười đứng ở cửa Suốt cuộc, Tư An bị người nào đánh thành như vậy Có phải bị cướp đánh không, siêu diêu thế nào, đã báo cảnh sát chưa Đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát đã bắt được thủ phạm <cười> Bắt được thì tốt, Tư An nhà tôi ngoan lắm Bà Tư bật khóc Bác đừng khóc vội, để cháu nói cho bác về một bệnh khác của Tư An ngoài những vết thương này Bác sĩ lại cầm một tấm phim khác lên Đây là não của cô ấy Lâm Gia Mộc nhìn chiếc điện thoại đang rung trong tay, sơ tay ra hiệu rồi lạc lẽ ra khỏi phòng nghỉ của bác sĩ, đẩy chiếc xe vệ sinh đến cửa phòng nghỉ. Muốn tìm được một bác sĩ trong bệnh viện thông cảm với tư an thì không khó, nhưng tìm một bác sĩ thông cảm mà lại có thời gian giúp cô diễn kịch thì không dễ chút nào. May mà cô nhân viên vệ sinh rất am hiểu các thuật ngữ y học này. Các thuật ngữ chuyên ngành không ngừng bắn ra, ngay cả Lâm Gia Mộc suýt nữa cũng tin chuyên gia này đúng là chuyên gia thật cô chỉnh lại tóc, đút tay túi quần đi đón ba người đàn ông từ xa đi tới. người đàn ông bị thương trong ba người này nhìn qua cửa sổ và phòng nghỉ của bác sĩ, nhìn thấy bố mẹ vợ mình đang nghe bác sĩ nói với tâm tính kích động. có điều lâm gia mộc đến gần khiến thần kinh hắn căng thẳng. lâm, anh đừng gọi tôi. lâm gia mộc lạnh mặt. tư an quá mềm lòng. tôi nói với cô ấy ý định của anh, bố mẹ cô ấy cũng khuyên cô ấy, bảo cô ấy tha được thì tha. Anh là bố của Diêu Diêu, anh có sự nghiệp tốt đẹp, sau này Diêu Diêu mới có chỗ dựa. Cô ấy đã đồng ý gặp anh nhưng phải có tôi bên cạnh. Được. Quả nhiên, hắn quá hiểu tính Tư An, chỉ cần cái con họ lâm này không tháo túng, Tư An vẫn rất ngoan ngoãn lương thiện. Thế còn bố mẹ vợ tôi? Họ đang nghe bác sĩ nói phương án điều trị cho Tư An. Nói thật, họ không muốn gặp anh. Sương Thành không tin, lại nhìn vào phòng nghỉ của bác sĩ. Một người áo trắng đi qua, hắn nhất thời không thấy rõ dáng vẻ của bố mẹ vợ. Có điều trước đây hắn đánh Tư An, quả thật bố mẹ vợ cũng dạy dỗ hắn vài câu. Lần này có lẽ hắn tức giận nhất thời nên hơi quá tay. Thôi được, sau này từ từ lấy lòng họ sau, về tỉnh lý lại là thiên hạ của hắn. Tư An nuốt nước miếng, tay nắm chặt ga trải giường dưới chăn. Cô ta phải dùng hết sức mới khiến mình có thể thở bình thường trước mặt Sương Thành mà không ngất xỉu. Đến tận lúc lâm già Mộc ngồi xuống bên cạnh cầm tay cô ta, quả thật kiện tụng làm to chuyện có thể làm Sương Thành nhận được báo ứng. Nhưng Tư An hoàn toàn không có khả năng đối mặt với trình tự pháp lý phức tạp dài dòng với những tin đồn trong xã hội và những rủi ro so tư pháp có thể xảy ra. Thỏa thuận ly hôn là kết quả họ đã tính toán rất lâu. Tư An. Sương Thành vừa vào phòng bệnh đã quỳ xuống, nhưng vừa quỳ xuống, đầu gối đã đau như kim đâm, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ, nhìn dáng vẻ này của hắn, bàn tay nắm ga giường của Tư An buông lỏng dần, Giang Mộc nói đúng, hắn chẳng qua chỉ là một thằng hèn yếu đuối mà thôi. "Tôi đồng ý ly hôn theo thỏa thuận, đây là thỏa thuận tôi viết, anh xem có điểm nào không phù hợp không? Không thống nhất được thì chúng ta đi theo trình tự tư pháp." Sương Thành vị tướng đứng lên, đi từng bước một tới bên cạnh giường bệnh của Tư An cầm lấy thỏa thuận. Thỏa thuận viết rất rõ ràng, hai vợ chồng đồng ý ly hôn vì tình cảm sạn sút, con gái do Tư An nuôi dưỡng, Sương Thành mỗi tháng thanh toán phí nuôi dưỡng 2000, tất cả tiền tiết kiệm dưới tên hai người sẽ thuộc về sở hữu của Tư An, bất động sản dưới tên hai người thì mỗi người một nửa. Tư An Nhà em cũng biết Có một phần là tiền bố mẹ anh bỏ ra Mỗi người một nửa thì họ không chịu nổi Anh có một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Được Từ an hoàn toàn không hỏi hắn Mua căn hộ đó từ bao giờ Sương Thành định cầm bút nhưng không cầm được Lâm xa Mộc giật cây bút trong tay hắn Anh nói địa chỉ để tôi viết Sương Thành nói địa chỉ Mặc dù là căn hộ nhỏ ở ngoại ô Nhưng vị trí ở khu vực đang phát triển Gần mấy trường đại học Khả năng tăng giá rất lớn Mặc dù theo những thông tin Lâm Giang mục nắm được thì Dương Thành không chỉ có căn hộ đang ở và căn hộ nhỏ này mà còn có mấy căn khác nhưng cô không muốn giảng co vì chuyện này Sau khi chỉnh sửa thỏa thuận xong Dương Thành kiểm tra lại một lượt số ký tên Tư An cũng ký tên mình vào Lâm Giang mục đóng dấu luật sư tìm một bác sĩ một y tá đến làm chứng kiến Được rồi anh bị thương cũng không nhẹ Nhập viện đi Dương Thành gật đầu nhanh chóng được sắp xếp vào một phòng bệnh được chuẩn bị từ trước Không đợi hắn nói gì, y tá đã đưa thuốc giảm đau và thuốc mọc xương cho hắn. Hắn uống thuốc rồi nhanh chóng ngủ mất. Lúc tỉnh lại thì đã ở trên đường cao tốc từ thành phố A về tỉnh Lị. Dịp Tết kết hôn nhiều mà ly hôn ít. Tết nhất ly hôn thì chỉ có trường hợp thù hận giữa hai vợ chồng đã rất sâu sắc. Từ An và hắn mặc dù trên người đều đầy vết thương nhưng cũng không khiến mọi người quá chú ý. Chỉ 10 phút đã làm xong thủ tục ly hôn. Sương Thành ngồi trên taxi mà vẫn còn ngỡ ngàng Về đến nhà, hắn nằm ngủ trên giường 10 tiếng Lúc tỉnh lại thì trời đã tối hẳn Tiếng pháo vang lên từ phía xa Đúng rồi, Tết, năm nay nội thành cấm đốt pháo Hắn ly hôn rồi Hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng Nhưng giấy chứng nhận ly hôn đỏ rực Và một bản thỏa thuận ly hôn vẫn nằm trong tuổi hắn Hình như đang cười hắn, tưởng mình thông minh chiương 9, rút lui, trích lời ra mộc, một người thật sự thông minh là người biết rút lui đúng lúc. Thời tiết mùa xuân năm nay rất lạ, lúc lạnh lúc nóng, áo xuân đã có thể mang ra mặc, áo đông lại chưa thể cất đi. Uông Tư Điểm xem hồ sơ ứng tuyển, cố gắng tìm ra điều gì đặc biệt từ những trang giấy khô khan không có gì thú vị. Cô ta nhìn về phía Lâm Gia Mộc và Tư An đang ngồi nhàn nhã uống trà trong phòng khách như thể xin giúp đỡ. Tư An thông cảm định đứng dậy giúp ông Tư Điểm nhưng bị Lâm Gia Mộc giữ lại. Giữa nhân viên với nhân viên, muốn cộng tác tốt thì phải có một chút phản ứng hóa học với nhau, cứ để nó tự tìm. Ờ. Tóc Tư An đã mọc được khá nhiều, bây giờ cắt rất ngắn, nhìn có vẻ có tinh thần hơn, gương mặt cũng đã có ra có thịt. Cô ta cũng biết mình không giúp gì được uông tư điểm, chỉ là cô ta không biết phải từ chối người khác như thế nào. Căn hộ bên kia tớ bán rồi, ngày mai về ký hợp đồng, có lẽ sẽ về muộn một chút, bạn có thể đi đón Diêu Diêu giúp tớ không? Không thành vấn đề. Tớ định vay tiền mua nhà ở khu trường học thành phố A. Người nhà họ Tư vẫn không từ bỏ ý định tìm cô ta, sau khi xác định ly hôn là không thể kiếm vãn, mẹ cô ta bóng gió nói cô ta có thể về nhà ở Còn căn hộ thì cho chị cả và anh rể đã mất quyền nhận thầu nhà an mượn coi như bồi thường. Từ An không đồng ý nhưng cũng không từ chối, lấy cớ còn có việc ra ngoài. Chuyện đầu tiên tự An làm sau khi ra khỏi nhà họ tư Chính là tìm công ty môi giới bán căn hộ của mình Ảo tưởng kéo dài bao năm qua của cô ta đã đến lúc chấm dứt Từ trước đến nay, bố mẹ chưa bao giờ quan tâm đến cô ta Cô ta có cố gắng hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ nâng cao được giá trị lợi dụng của mình mà thôi Từ bây giờ trở đi, người thân của cô ta chỉ có siêu siêu Giá nhà ở tỉnh Lị kỳ thực thấp hơn thành phố A một chút Thành phố A là thành phố Cảng, xưa nay vẫn phồn hoa hơn tỉnh Lị Người ngoài tỉnh có thể không biết tỉnh lị tỉnh ích là thành phố nào nhưng lại biết đến thành phố A Căn hộ của Tư An mặc dù gần trường đại học sẽ còn tăng giá nhiều Nhưng sau khi bán đi cũng chỉ đủ để đóng tiền lần đầu và hoàn thiện cho một căn hộ ở khu trường học thành phố A Tờ đã tính toán xong rồi, trừ chi tiêu, năm ngoái hai vợ chồng bạn tổng cộng thu về 1.896.000 nhân dân tệ Công việc mới của Tư An ở thành phố A Chính là tài vụ kiêm hậu cần ở văn phòng tư vấn Lâm Gia Mộc Uông Tư Điểm và Trịnh Đạc làm việc bên ngoài Lâm Gia Mộc thì đang bận lo việc bán nhà đổi địa chỉ Thay hình đổi dạng để khai trương công ty mới Cũng như dự tính của tớ Lâm Gia Mộc cười nói Cô quan sát văn phòng này Không ngờ mình lại phải bán sớm như vậy Căn hộ này cũng sắp bán rồi Vì sao phải bán Tư An ngẩn ra bây giờ văn phòng làm ăn rất tốt năm sau vẫn có nhiều chuyên vụ chẳng phải bạn nói là cần tuyển người sao chẳng lẽ là mở rộng quy mô ơi tớ chuẩn bị giải thể văn phòng trước kia lâm sa mộc đã tự đưa ra một giới hạn cho mình khi tất cả mọi người đều biết văn phòng tư vấn lâm sa mộc làm thiếu gì thì sẽ giải nghệ làm nghề này dù sao cũng là đi ven dìa pháp luật cây to thì gió mạnh năm nay nghiệp vụ của văn phòng phát triển nhanh chóng tiền kiếm được nhiều Người cũng đắc tội không ít Ngay cả một người như xì sì siêu Cũng tìm tới cửa Nếu còn không rút lui thì sớm mượn gì cũng gặp chuyện Cái gì? Ôi cây càng to gió càng mạnh Nếu không giải nghệ Thì chắc sau này bạn sẽ phải vào tù thăm tớ Lâm giam mọc Phút nếp khớp trên áo mình Sao thế? Có phong thanh gì à? Đợi đến lúc có phong thanh Thì đã muộn rồi là trực xác thôi Thế bạn Tư an không lo mình sẽ thất nghiệp cô ta cũng biết một công ty nhỏ như vậy căn bản không cần kế toán chuyên môn ngay cả công việc nội bộ cũng rất ít sau khi thường thế đã đỡ tự an bắt đầu nộp hồ sơ cô ta có kinh nghiệm làm việc nếu không phải có lần bị thương quá nặng phải xin nghỉ thời gian dài hơn nữa người ở công ty đoán được cô ta bị bạo hành thì bây giờ cô ta đã được thăng chức rồi hiện nay tìm được công việc khá chắc cũng không khó phụ nữ đã có chồng sinh con luôn được chào đón tớ chuẩn bị mở văn phòng luật sư của mình Trịnh đào vốn không thích nghề này Anh ấy vì tớ nên mới tham gia Vậy vì sao tư điểm còn phải tìm người Tớ định dùng tư điểm và nhân viên mới làm điều tra viên Lâm Sa Mộc nhìn Tư An Nếu bạn không chê thì làm chủ nhiệm văn phòng giúp tớ Tớ sẽ tuyển luật sư và thư ký pháp vụ Văn phòng cần có bạn Tiền lương cao hơn lương trung bình của vị trí này 10% Bạn thấy thế nào Tư An uống một ngụm trà Lâm gia mở văn phòng luật sư, chắc cũng chủ yếu giải quyết các vụ ly hôn. Với danh tiếng tích lũy mấy năm nay, việc làm ăn của văn phòng luật sư cũng sẽ không kém. Cô ta và con gái mới đến, làm chỗ mới đương nhiên không bằng làm chỗ quen. "Ôi, đương nhiên là tốt, chỉ là tôi thấy hơi đáng tiếc." Không ai rõ tình hình tài vụ của văn phòng hơn cô ta, mở văn phòng luật sư nghe thì oai, nhưng thực ra chờ chắc đã kiếm được nhiều tiền bằng văn phòng tư vấn. Không có bữa tiệc nào là không tàn. Ờ, đúng rồi, bạn đã định có con chưa? Thuận theo tự nhiên thôi, có thì cũng hay Mở văn phòng luật sư, tôi chính là bà chủ Thời gian làm việc thế nào cũng được Ánh mắt tư an lại có vẻ lo lắng Mình là bà chủ có vẻ tự do Nhưng thực ra lại phải gánh tất cả áp lực của văn phòng Đặc biệt là lúc phạm sự khởi đầu nan Suy nghĩ của Lâm Sa Mộc hơi ngây thơ Nhưng Lâm Sa Mộc là Lâm Sa Mộc Một khi cô đã quyết định thì ai có thể thay đổi được À đúng rồi, nếu bạn về ký hợp đồng bán nhà thì gửi cái này giúp tớ Lâm Sa Mộc lấy ra một túi tài liệu dày Đây là cái gì? Đây là kết quả Kết quả cuối cùng của vụ tư an Đúng như Trịnh Đạp và cảnh sát Lưu đã nói Sau khi trở thành người độc thân, Dương Thành không hề đau buồn lâu Nhanh chóng trở thành đối tượng nóng được săn đón Sau khi nghe nói nguyên nhân hắn ly hôn là vợ ngoại tình Dẫn con gái bỏ đi theo một ông chủ lớn Những người còn lại hơi băn khoăn cũng hết băn khoăn Dù hắn không ngừng từ chối Nhiều lần nói tạm thời không muốn kết hôn Nhưng vẫn có người giới thiệu cho hắn Hắn rất bận rội, cũng nhanh chóng lấy lại tự tin Con đàn bà ngu ngốc tự an Không biết tài sản thật sự của hắn Một căn hộ còn con thì đã là gì Bất động sản của hắn ít nhất có 5 căn hộ Một số cửa hàng Chưa nói đến là các loại công trái Sương Thành đứng trước hương chỉnh lại cổ áo Đúng thế, trong nhà cần một người phụ nữ Người giúp việc dù thế nào cũng không đạt được yêu cầu sạch sẽ của hắn. Hôm nay hắn phải đi gặp một cô nàng dân văn phòng ế chồng lớn tuổi. Nghe nói là người rất yêu sạch sẽ. Có lẽ hắn sẽ cho cô ta một cơ hội. Dù sao người ta cũng 32 tuổi rồi, mấy khi gặp được một người tuyệt vời như hắn. Trong lúc hắn đang sương sương tự đắc thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Hắn vừa đóng cúc áo cổ tay vừa ra mở cửa. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục và hai người trẻ tuổi ăn mặc thoải mái đứng ngoài cửa. Các vị là... Chúng tôi đến từ ủy ban kỷ luận muốn gặp anh nói chuyện." Người đàn ông trung niên mỉm cười từ tế, giọng nói hết sức ôn hòa, nhưng hai chân xương thành lại vững ra. "Hiệu trưởng Dương, anh không được khỏe thì cứ ngồi đi, chúng tôi sẽ thu dọn quần áo cần thay giặt cho anh. Hy vọng anh có thể đến trả lời mấy câu hỏi quy định đúng giờ quy định tại địa điểm được quy định." Mấy năm nay, các trường cấp 3 ở tỉnh Lý vẫn xây dựng rầm rộ để rút ngắn trình lệch sửa trường bình thường và trường trọng điểm. Trường cấp 3X mới xây ký túc xá nữ, thư viện, cung thể thao, sửa lại sân vận động và vườn hoa, hoàn thiện hàng đường và ký túc xá nam, xương thành làm hết trách nhiệm, sút ruột gần 7 triệu từ số tiền đầu tư nhà nước. Mặc dù vụ án này chỉ là một khâu không có gì quan trọng trong phong trào đánh hổ đập xuôi trên toàn quốc, nhưng những người ở tỉnh lỵ vẫn bàn tán rất lâu. Có người nói hắn đánh đập vợ nhiều năm, cuối cùng vợ hắn không thể chịu được nữa. Sau khi ly li hôn liền cắn lại hắn một miếng, tiết lộ toàn bộ những việc hắn đã làm mấy năm nay, vì thế hắn mới rơi vào tình cảnh này. Nếu không, nhiều dưới như vậy, tại sao chỉ có mỗi mình hắn bị đập? Còn có người nói sau khi vào tù, hắn biểu hiện rất tốt, đã cắn thêm không ít người để giảm tội cho mình. Có lẽ vì hắn quá mức thanh cao, có lẽ là vì nhiều người sợ bị hắn cắn, nên mua chuộc đại ca trong tù dạy dỗ hắn. Trước mặt vợ luôn vô cùng oai phong Sau khi vào tù hắn mới biết được bạo lực thật sự là gì Ba tháng sau khi vào tù Hắn chết một cách ly kỳ trong một vụ ẩu đả Sau khi nghe điện thoại Tự an tháo chiếc cặp tóc màu hồng trên đầu giúp con gái Diêu diêu, mẹ con mình đi thôi Đi đâu? Đi học Mẹ, nhưng con không đeo cặp tóc Diêu diêu không cặp tóc thì đẹp hơn Thật không? Đương nhiên là thật Tư An đang nhìn con gái đi vào trường thì điện thoại lại đổ chuông, không nhiều người biết số điện thoại của cô ta, đều là người thân cả. Alo. Tư An, chị cả đây. Chị cả? Sao chị biết? Em nhẫn tâm thật, nói không liên lạc với gia đình nữa là không liên lạc thật à? Chị cho em biết, Dương Thành không phải người tốt, vào trong tù còn chưa đều anh chị, nói anh chị dùng dầu cống và gạo biến chất lúc thầu nhà ăn, trời đất chứng giám, chị và anh rể em là hạng người như vậy sao? may mà tổ công tác không tra ra chuyện gì, nếu không anh chị đúng là chết oan. Nhưng lần này anh rể em thật sự tức giận đòi ly hôn chị, còn đánh chị nữa. Lần trước luật sư ly hôn của em là ai? Giới thiệu cho chị, chị phải chị chị đừng nói đùa, anh rể toàn tâm toàn ý với chị, luôn nhường nhịn chị, lại tốt tính phúc hậu. Anh ấy nói ly hôn chắc chắn là bực quá thôi. Hai vợ chồng cãi nhau nói gì cũng không chấp. Thôi ly hôn làm gì, còn tìm luật sư ly hôn thì ảnh hưởng đến tình cảm lắm. Chị nghe em, về nói chuyện tử tế với anh rể, không nể mặt ai thì cũng phải nghĩ cho con cái." Không đợi Từ Bình phản ứng lại, Từ An đã cúp điện thoại. Những lời này là chị cả khuyên cô ta khi cô ta đòi ly hôn, bây giờ cô ta lại trả không thiếu một câu, nhưng trong lòng lại không vui sướng gì. Có điều nghĩ cũng đúng, chị cả không giống cô ta mà luôn luôn mạnh mẽ. Nếu chị ấy bị đánh 10 cái thì anh sẽ ít nhất cũng bị đánh 8 cái. Ly hôn đâu dễ dàng như vậy. Nếu cô ta giúp chị cả tìm luật sư thật Sau này chị cả và anh rể làm lành Cô ta lại trở thành tiểu nhân Không muốn thấy người khác hạnh phúc Tư An cười lạnh lùng Chặn số điện thoại của chị cả Có lẽ rất lâu nữa cô ta sẽ tha thứ cho những người này Nhưng không phải là bây giờ Diêu Thiên Tư kiểm tra lại thiết bị ghi âm thu hình trên người, chào người đồng nghiệp đứng canh ngoài thang máy, khẽ hò một tiếng rồi đi tới trước cửa văn phòng thám tử tư tốt nhất thành phố theo thông tin cơ sở cung cấp, đưa tay bấm chuồng cửa. Họ đang làm một loạt chương trình điều tra về thị phi, đen trắng của thị trường thám tử tư thành phố A. Chào anh, xin hỏi anh tìm ai? Một người phụ nữ đèo tạp dề ra mở cửa. Tôi có việc muốn ủy thác. À anh tìm dịch vụ giúp việc đúng không Xin lỗi chúng tôi còn chưa treo biển Khó tìm lắm đúng không Sao Có khách à Một phụ nữ khác nói Tôi đã nói rồi mà Đăng quảng cáo là lập tức có người đến ngay Nơi này của các chị là À đây là công ty dịch vụ giúp việc Thái Thái Lạc Anh có nhu cầu gì cần chúng tôi giúp không Người phụ nữ mở cửa cười nói Không không không Siêu thiên tư lùi lại mấy bước Văn phòng tư vấn Gia Mộc trước kia ở chỗ này Văn phòng tư vấn? Không phải, trước ở đây là công ty môi giới À đúng vậy, công ty môi giới Họ còn để lại cách thức liên lạc Anh đợi chút để tôi tìm danh tiếp Siêu thiên tư đứng đờ người vẻ mặt ngỡ ngàng Thiết bị giám sát trên người bị mồ hôi thấm ướt sất ngứa ngáy Lâm Gia Mộc kéo tấm phải Phủ biển hiệu văn phòng xuống Mấy chữ văn phòng luật sư Lâm Gia Mộc Hết sức bắt mắt Cô quay lại, Trịnh Đạc đứng giữa đám đông mỉm cười với cô Anh đóng mùa xuân rực rỡ vô cùng Lời tác giả Kể xong câu chuyện cuối cùng, đột nhiên tôi không biết nên nói gì nữa Mong sao thế giới của con gái tôi sau này sẽ không tàn khốc với phụ nữ như thế giới bây giờ Mong sao những khó khăn mà con gái tôi gặp phải Sẽ không cần một luật sư và một anh bộ đội đặc trùng đi bên rìa pháp luật Mới có thể giải quyết được như những câu chuyện trong quyển sách này